xin quay mà đi, đã hết yêu thương lâu rồi. Này người yêu em đi về đi, nhưng xin em đừng tránh tôi, vì giờ đây trái tim đã già lạnh. Nhìn giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhạt. Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu. Cho ai lòng tan nát tan vì giờ đây tôi và em chia tay Người ơi vẫy tay biệt ly em cô đơn trên con đường xa Giọt nước mắt hay đâu thở khóc vì không muốn ta bay lượn trời cao đêm yêu đã tan theo mây trời tôi mộng em từ nay nhìn lại hồn đường em đi chơi đây màu xanh giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhàn nhìn giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng thầm ná tan. vì giờ đây tôi và em chia tay. người yêu ơi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hay lau thật khói. Hơi lâu thật khổ, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên đầy màu xanh.